cùng với các thánh hiền vinh hôm nay được hưởng thiên đình vinh quang đoàn con ở chốn trần gian xin cho biết sống hiền ngoan chân tình ngày đêm sớm tối hy sinh siêng năng dự lễ đọc kinh nguyện cầu lãnh nhận bí tích nhiệm màu mai sao ước được về chầu thiên nhan năm cũ qua rồi năm